Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 1 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Thần Cách Chương 1 Bộ mặt tật của chứng bệnh trì hoãn Bạn trúng chiêu chưa? Bệnh trì hoãn là một cụm từ thời thượng. Thậm chí nhiều người còn tìm đủ cách để đẩy bản thân mình tới gần với chứng bệnh này Cứ như không mắc chút bệnh tâm lý thợ ơ thì không được coi là thời thượng vậy Nhưng thói trì hoãn mà chúng ta cho rằng không có gì lạ to tác ấy là ảnh hưởng tới mọi mặt trong cuộc sống, thậm chí sớm đã gây ra được những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho chúng ta trong vô thức. Tâm lý trì hoãn trong bạn có phải lúc nào cũng rụt địch muốn thoát ra? Câm từ bệnh trì hoãn trở thành tình hành trong mấy năm gần đây, nhiều người thường lên mạng kêu ca những lời đại loại như Bệnh trì hoãn thật đáng ghét, sao mình lại lề mề như thế? ai cứ vớt căn bệnh trì hoãn của tôi với. Nhưng kêu xong thì tôi, đa số chẳng ai coi bệnh trì hoãn mà mình trang mắt là vấn đề to tác. Đảm thành thiếu niên còn tìm đủ mọi cách để đẩy mình về gần với căn bệnh này. Dường như bây giờ, không có chút bệnh tâm lý tờ ơ thì không được coi là thời thượng vậy. Dù công việc chưa hoàn thành hay vì lý do cá nhân dẫn đến thất bại, họ đều có thể tốt lên một câu. Hay chỉ tại mình cứ lần lửa mãi. Bệnh trì hoãn tự trưng trở thành cái cớ tốt nhất cho mọi sự thất bại Bệnh trì hoãn gần như trở thành căn bệnh phổ biến của chúng ta ở thời đại này Nguyên nhân gây bệnh trì hoãn rất nhiều Không đơn giản chỉ là lười nhát như mọi người vẫn làm tưởng Những người mắc bệnh này bao gồm các công nhân viên chức Mẫn cắn ngày ngày phải tăng ca Những học sinh giỏi thành tích vô cùng ưu tú Đến những nhân vật thành công trong sự nghiệp Và đại đa số những người bình thường khác nữa Hồ Tiểu Lãng là nhân vật điển hình trong số những người trì hoãn. Bình thường anh ta cũng tự thừa nhận mình là kẻ trì hoãn trong công việc, nhưng không ngờ chứng bệnh này đã nhiễm vào cuộc sống hàng ngày và gây ra những ảnh hưởng lớn đối với hồ tiểu lãng. Hàng ngày, hồ tiểu lãng đi làm lúc 9 giờ. Nhà cách công ty khá xa, nếu đi xe bus, sẽ mất khoảng 1 tiếng, còn ngồi tàu điện ngầm thì khoảng 40 phút. Vì muốn ngủ nướng thêm ít phút nữa vào buổi sáng, anh ta đi tàu điện ngầm. Đa phần các công ty trong tòa nhà văn phòng của Tiểu Lãng đều làm vào lúc 9 giờ, nhưng chỉ có 3 thang máy. Điều này dẫn đến hiện thực khá bị thương là buổi sáng phải xếp hàng dài chờ. Thông thường thời gian đợi thang máy là 10 phút, cộng với thời gian ngồi tàu điện ngầm thì hết 50 10 phút. Thêm khoảng 20 phút cho việc rửa mặt đánh răng, mặc quần áo và ra khỏi nhà. Cho dù hồ Tiểu Lãng không ăn sáng cũng phải dậy đúng 7:50 mới đảm bảo không đi làm muộn. Nếu thêm 20 phút ăn sáng nữa thì 7 giờ 30 sáng, Hồ Tiểu Lãng đã phải dậy rồi. Tự lòng, Hồ Tiểu Lãng cũng biết điều đó, vì vậy đặt đồng hồ báo thức trong di động lần lượt là 7 giờ, 7 giờ 15 và 7 giờ 30. Khi đồng hồ đổ chuông lúc 7 giờ, Hồ Tiểu Lãng nhìn và nghĩ, mới 7 giờ thôi, rồi dứt khoát tắt đi. 7 giờ 15 chuông treo, anh ta lại nghĩ, vẫn còn ngủ thêm được một lát. Chẳng bao lâu sau, chuông reo tiếp, lúc này là 7 giờ 30, anh ta tắt chuông, nhắm mắt nghĩ rằng Không ăn sáng ở nhà nữa. Trên đường đến công ty mua 2 cái bánh bao. 5 phút là giải quyết xong. Vẫn ngủ thêm được 15 phút. Haha, ha, Hồ Tuyết Lãng thấy bệnh thật quá thông minh. Anh ta đặt chuông báo thức lùi lại 15 phút nữa. Rồi ngủ tiếp. Thời gian nằm mộng bao giờ cũng trôi qua vô cùng nhanh. Chớp mắt cũng lại treo. Hồ Tuyết Lãng mơ màng, nhìn di động. Lập tức quyết định bỏ qua thời gian ăn 2 cái bánh bao để được ngủ thêm chút nữa. Anh ta lại nhắm mắt, cầm di động trong tay để tránh trường hợp ngủ quên. Một lúc sau, hồ tuyến lãng mở mắt nhìn đồng hồ 7 giờ 49 phút Ừm, vẫn còn 1 phút Anh ta nghĩ vẫn có thể lười biến thêm một chút Đếm thầm trong đầu 1, 2, 3, 4 Đến 60 giây, mình sẽ chạy Nhưng đếm mãi, đếm mãi Hồ tuyến lãng cụ mất Chật giật mình tỉnh giấc Anh ta quay sang nhìn đồng hồ 8 giờ 17 phút rồi Chết chết, buồn rồi, buồn rồi Hồ tuyến lãng vội vàng nhảy bật khỏi giường Cuốn cuồng đi tìm quần áo Cái áo sơ mi qua của mình để trong tủ đâu rồi hôm qua vẫn còn nhìn thấy treo trong tủ mà sao giờ lại không thấy đâu nữa trời tủ quần áo vốn rất lộn xộn nay lại bị lật tung lật té như gặp cướp lần hai còn chiếc áo sơ mi kia vẫn không hề xuất hiện trước mặt anh ta một người mắc tật trì hoãn thành bệnh như vậy mà vẫn còn cán chọn đương nhiên không phải tình hình thực tế là bây giờ ngoài chiếc áo sơ mi đó ra hồ tuyết lãng không còn chiếc áo sạch sẽ nào để mặc nữa bởi vì đã ba tuần rồi anh ta chưa giặt đồ anh ta luôn nghĩ tích thêm vài bộ giặt một thể nên rơi vào tình trạng cấp bách không còn gì mặc ngày hôm nay sau một hồi chân tay bấn loạn hồ tuyến lãng cũng tìm được chiếc áo sơ mi nhăn nhúng trong góc tủ chẳng buồn bận tâm anh ta nhanh chóng mặc áo rồi lao xuống lầu lúc này hồ tuyến lãng liếc nhìn chí động đã 8 giờ 33 phút ai lại đến muộn nữa rồi hồ tuyến lãng thở dài nhẫm tính tháng này anh ta đã đi muộn 3 lần và công ty quy định những ai đi muộn từ 3 lần trở lên sẽ bị trừ 100 tệ. Nếu bị trừ 100 tệ, thì tiền taxi còn ít hơn. Nghĩ thế, anh ta lập tức đứng lại vẫy một chiếc taxi, lên xe rồi, hồ tiếu lãng luôn miệng dục lái xe lái nhanh lên. Nhưng buổi sáng, đông đúc muốn đi nhanh cũng không được, đến tòa nhà văn phòng đã là 57 phút. Nhìn hàng người dài dằn dặc trước cửa thang máy, hồ tiếu lãng nghiến trăng nghiến lợi, quyết định đi thang bộ. Công ty ở tầng 16, anh ta leo như chạy, Trước khi mà tới trả đời, hai chân thì cũng đã bò được tới nơi. Lúc quạt thẻ nhìn thời gian vừa đúng 9 giờ. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tiểu lãng bắt đầu kể lễ cho anh bạn đồng nghiệp tên Khay về cảnh ngộ hôm nay của mình. Tiện thể khoe khoang về sự nhanh trí khi quyết định leo thang bộ. Cuối cùng quạt thẻ vừa đúng giờ vào làm. Khay lại tủng thẳng đáp một câu. Trước 8 giờ 40 phút sáng thì thang máy sẽ không cần phải xếp hàng đâu. Hồ tiểu lãng đột ngột im lặng. Cây vốn chẳng bận tâm đến cảm nhận của hồ tuyển lãng nói tiếp nếu cậu dậy sớm một chút cậu không chỉ có thể ăn sáng ở nhà mà còn có thể thông thả ngồi tàu điện ngầm đến công ty đi thang máy lên thẳng văn phòng lại còn nhàn nhã liệt kê được todo list trước khi những người khác đến khi cho công việc của một ngày có khởi đầu thuận lợi hơn nói cách khác là dù cậu dậy muộn chỉ cần hàng ngày cậu giặt quần áo sạch sẽ sắp xếp tủ đồ định kỳ thì buổi sáng cậu cũng nhanh chóng tìm thấy thứ mình cần mặc nếu có thể chuẩn bị đồ đi làm từ tối hôm trước cho dù buổi sáng cậu có dậy muộn mấy phút thì cũng sẽ không đi muộn như thế tiết kiệm được tiền taxi rồi Bình thường chẳng phải là cậu vẫn luôn mịn đó là muốn tiết kiệm tiền à Từ nhà cậu đi taxi đến công thì chắc cũng phải hơn 30 tệ đó chứ Nghe cây nói Hồ Tiếu Lãng ngẩn người không nghĩ mình Lại lún sâu trong tình trạng trì hoãn đến mức này Hơn nữa bản thân còn không hề phát hiện ra Theo bản năng Anh ta vẫn luôn muốn biện hộ cho bản thân dài câu Nhưng khi nghĩ đến 36 tệ tiền taxi Thì lập tức buông dùi cất trống Mẹo nhỏ 1. Muốn công phá bệnh trì hoãn Trước tiên cần phải có đủ sự coi trọng sự việc về mặt tâm lý hay sự trì hoãn của bạn thực ra đã vượt khỏi giới hạn mà bạn có thể tưởng tượng muốn bỏ được tật trì hoãn phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất ngoài bạn ra không ai có thể lấy cắp thời gian của bạn mấy hôm trước Hồ Tuy Lãng gặp lại bạn học cấp 3 Chu Châu trên mạng Chu Châu học khoa luật giờ đã trở thành một luật sư có chút danh tiếng hằng ngày anh ta bận tối mắt tối mũi với đủ các loại án lớn nhỏ Kiếm được tiền con cưới về một cô vợ đẹp như hoa như ngầu, con cũng đã có được một tuổi rưỡi. Vậy mà Hồ Tiểu Lãng tới đây vẫn độc thân, mặc dù tốt nghiệp đã 6 năm, nhưng vẫn còn làm trong một công ty tư nhân nhỏ, làm công ăn lương qua ngày. Vì lương thấp nên không dành dụng được bao nhiêu, tất cả số tiền tiết kiệm được chưa đến được 100.000 tệ, không bằng tiền tiết kiệm trong một năm của chu Châu. Lần trò chuyện đó với chu Châu khiến Hồ Tiểu Lãng cảm thấy rất buồn, trước những thứ hiện thực như nhà, cổ phiếu, xe mà chú châu đã đến, hồ tiểu lãng hoàn toàn không hiểu chút nào. còn những thứ cao sang như đi du lịch nước ngoài, phát triển sự nghiệp thì anh ta càng chẳng có gì để tham gia. hồ tiểu lãng nghiêm túc nhớ lại cuộc sống của mình trong mấy năm nay, đột nhiên có cảm giác vô cùng sợ hãi. sao bản thân mình lại biến thành bộ dạng thế này chứ? hàng ngày u u mê mê, chàng trai trẻ vô cùng kỷ luật cầu tiến trước kia đã biến đâu mất rồi. hồ tiểu lãng nhớ hồi mới tốt nghiệp anh ta đã rất nghiêm túc lên kế hoạch cho cuộc đời mình định sau khi tích lũy vài trăm kinh nghiệm sẽ sinh vào một công ty nước ngoài nhưng thực tế anh ta đã làm ở công ty nhỏ này tới 6 năm rồi điều này không có nghĩa là công ty đối tốt với hồ tiểu lãng hay là vị trí công việc vẫn còn không gian để phát triển mà là căn bệnh trì khoản của anh ta đã quá mức nghiêm trọng năm hồ tiểu lãng tốt nghiệp rồi đúng vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế anh đành miễn cưỡng tìm một công việc để làm tạm qua ngày năm đầu tiên anh ta vẫn muốn nhảy việc. Lúc này một công ty khác có nhà ý nhận anh ta về và họ yêu cầu hồ tiểu lãng chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch bằng tiếng anh. cho sợ phiền phức hồ tiểu lãng cứ chần chừ chần chừ mãi cho tới công ty kia đã tuyển được người anh ta vẫn vừa viết xong cv tiếng anh của mình sau này cũng có cơ hội để nhảy việc nhưng lại cho tính trì hoãn mà chẳng đi đến đâu. có lần một đơn vị tuyển dụng muốn kiểm tra khả năng lập dự án của hồ tiểu lãng bảo anh ta về viết một bản kế hoạch Hồ Tiếu Lãng cảm thấy công ty này quá phiền phức lại còn đòi làm kế hoạch với phương án chẳng phải bằng cơ hội lần này đương nhiên cũng bị anh ta bỏ lỡ cứ thế hết trăm này tới năm khác cuối cùng Hồ Tiểu Lãng trở thành một nhân viên có thầm niên của công ty nhỏ này Thực ra hồi mới đi làm Hồ tiểu Lãng khá chăm chỉ hàng ngày anh ta đều đọc sách về kế hoạch dự án và còn nghiên cứu chính sách kế hoạch của công ty từ mấy năm trước nhưng sau khi công việc đã thuần phục rồi Hồ Tiếu Lãng bắt đầu làm tối phó Cứ thế chớp mắt đã ra trường được 6 năm Tới nay chưa việc nào đến đời đến trốn Hồ Tiếu Lãng cũng thường thang thở Thời gian đi đâu mà nhanh thế Thực ra những người phải thốt lên lời cảm tháng này không ít Bên cạnh Hồ Tiếu Lãng cũng có vài người khi chuyện trò cũng thường thang thở với nhau sau đó lại vẫn y như cũ Gần đây Hồ Tiếu Lãng bắt đầu tính toán lại Công ty quy định đi muộn 3 lần mỗi lần trừ 10 tệ vượt qua 3 lần, mỗi lần trừ 100 tệ. Bình quân mỗi tháng Hồ tiểu Lãng đi muộn 6 lần, điều đó có nghĩa là mỗi tháng bị trừ 330 tệ. Con số này khiến trái tim anh ta nhói đau. Hằng ngày anh ta 9 giờ làm 18 giờ tăng bận rồn cả tháng, đến khi nhận lương cũng chỉ được 5.000 tệ. Vậy bị trừ 330 tệ cũng tương đương nửa ngày lương rồi. Tổng thiệt hại 1 năm là 3.960 tệ. Anh ta đột nhiên phát hiện, tổn tất mà trì hoãn gây ra thực sự quá lớn. Hồ Tứ Lãng tính đi tính lại, hàng ngày đợi thang máy phải bỏ ra 10 phút, một tháng đi làm 22 ngày là mất 220 phút, một năm 12 tháng là 2640 phút. Anh ta đã đi làm 600, nghĩa là lãng phí 15840 phút, tương đương 264 giờ, cũng có nghĩa là 11 ngày. Nghĩ đến việc lãng phí quá nhiều thời gian vào việc xếp hàng, Hồ Tứ Lãng thấy hơi sợ. Rất nhiều người đều hỏi, thời gian đi đâu mất? Nhưng trên thực tế, ngoài bản thân ra không ai có thể đánh cắp thời gian của bạn. Bạn có thể không quyết định được việc mình sẽ học trường đại học nào, sống ở thành phố nào, việc làm ở đâu. Nhưng có thể quyết định được việc sử dụng thời gian của bản thân ra sau. Bạn có thể lựa chọn sống lờ đờ cho qua ngày, cũng có thể chọn cách sống đầy đủ tròn vẹn một ngày. Để giúp quan niệm về thời gian của bản thân thêm mạnh mẽ, hơn quản lý được chặt chẽ hơn, Hồ Tứ Lãng đã viết ra khẩu hiệu, đồng thời in ra dán cây trên tường, ngay đầu giường. Đảm bảo ngày nào ngủ dậy cũng có thể nhìn thấy. Thời gian là vàng bạc. No. Thời gian còn quý hơn vàng bạc. Thời gian chính là sinh mệnh. Yes. Không có thời gian thì bạn cũng mất mạng rồi. Hồ tiểu Lãng, mỗi ngày cậu phải xếp hạng đợi thang máy mất 10 phút. Một tháng 220 phút, một năm 2640 phút. Những điều này cậu đều biết cả chứ. Thời gian trong mỗi ngày của mỗi người là có hàng Đối với những công nhân viên chức như Hồ Tiếu Lãng, 9 giờ đi, 18 giờ về, một ngày ít nhất cũng phải ngồi ở công ty 9 tiếng. Ngoài thời gian đi vệ sinh, ăn cơm và ngủ ra, chỉ còn lại khoảng 4-5 tiếng mà bản thân có thể tự do chi phối sử dụng. Khi Hồ tiểu Lãng vừa tốt nghiệp, bước chân vào xã hội chính là độ tuổi đẹp nhất để phấn đấu. Đã ra phải tận dụng thời gian, nhưng Hồ Tiếu Lãng lại sai lầm khi cho rằng mình còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phung phí. Mấy năm sau, bạn học khi xưa đã có công danh sự nghiệp, còn Hồ Tiếu Lãng vẫn chẳng khác gì, khi mới ra trường là bao. Thời gian trôi như tôi đưa Tuổi ngày một tăng Thâm niên trong công việc cũng cao hơn Nhưng không mang lại giá trị gì cho bản thân nữa Ngược lại, chu châu biết tận dụng Từng giây từng phút để nỗ lực, cố gắng Năm 27-28 tuổi Đã có nhiều cuộc thu hoạch Không chỉ thế, quan niệm về thời gian của hai người Hoàn toàn khác nhau Dẫn đến những ảnh hưởng khác nhau trong cuộc sống của họ Những người mắc bệnh trì hoãn Nghiêng về việc tận hưởng niềm vui trước mắt Bỏ qua sự được mất của tương lai vì vậy công việc cứ bị trì hoãn mãi có lẽ hồ tiểu lãng cũng chần chừ không chịu tìm hiểu những kiến thức về việc mua bảo hiểm dưỡng lão và bảo hiểm y tế thậm chí chẳng tích lũy tiền dưỡng già cho bản thân hay là tiền để nuôi dạy con cái sau này bởi vì anh ta cho rằng bây giờ cái cả bạn gái còn chưa có nữa nghĩ những điều đó có phải sớm quá không những người có thói quen trì hoãn có tỷ lệ trở thành những kẻ động túi cao bởi vì tương lai đối với họ như là hư ảo vì vậy họ không muốn bỏ thời gian cho nó còn chu châu là kiểu người có mục tiêu sống rất rõ ràng hoàn toàn ngược lại với hồ tiểu lãng nhưng tương lai bị trì hoãn vẫn sẽ đến sẽ khiến bạn phải bỏ nhiều thời gian và tâm quyết hơn giống như có câu nói thế này làm điều xấu sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng mèo nhỏ một không nên lùi công việc lại đến ngày mai chứ ai không trân trọng hôm nay ngày mai mãi mãi cũng chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẽ hai, tìm ra khoảng thời gian vụn vặt bị bạn lãng phí, nghĩ cách giảm thiểu chúng và khiến chúng trôi qua có giá trị hơn. Có bao nhiêu cuộc hành trình bạn nói đi mà chưa đi? Cuộc đời con người ít nhất phải có hai lần sốc nổi. Một lần là vì tình yêu quên mình, một lần là vì cuộc hành trình nói đi là đi. Câu nói này thịnh hành trên mạng, khiến rất nhiều người tâm đắc, lòng không khỏi trào chân cảm giác sốc nổi muốn thử. Du lịch vòng quanh thế giới gần như đã trở thành chất mộng chuông của thanh niên thời nay, nhưng rất nhiều người, Có khi tới tận cuối đời cũng chẳng có cơ hội sở hữu một tình yêu quên mình Bởi dù sao, tình yêu đó cũng là chuyện của hai người Nhưng một chuyến du lịch nói đi là đi, lại khác Bạn có thể tự mình quyết định bao giờ đi và đi đâu Một người có khả năng kinh tế hạn hẹp như hồ tiểu lãng Cũng rất khao khát được đi du lịch vòng quanh thế giới Nhưng vì điều kiện có hạn, anh ta rất hiếm khi đi đâu Thậm chí trường đại học mà anh ta chọn cũng là trường đại học của tỉnh bên cạnh Năm đó, Hồ Tứ Lãng, 18 tuổi, nói với bản thân rằng trong thời gian học đại học, nhất định phải đi hết tỉnh A. Nhưng sau khi đi nhập học, mặc dù bài vỡ không quá nhiều, anh ấy vẫn nghĩ ngợi tiết kiệm đủ tiền rồi đi. Có điều phải tiết kiệm bao nhiêu mới gọi là đủ, thời gian 4 năm nhanh chóng trôi qua, tới khi tốt nghiệp, Hồ Tứ Lãng mới nhận ra mình vẫn còn rất xa lạ với cái nơi đã sống những 4 năm suốt thời sinh viên. Tất cả mọi lý do đều bị Hồ Tứ Lãng đổ tội cho việc mình, chưa kiếm ra tiền. Anh ta cho rằng sau khi mình kiếm được tiền rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Lệ Giang, Đại Lý, Sandila, Phượng Hoàng, Cửu Trại Câu, Klaasa, thậm chí là Hàn Quốc, Nhật Bản, Maldives, Pháp, Hà Lan, Ý. Muốn đi đâu, sẽ đi đấy. Lý tưởng thì đẹp, mà hiện thực tàn khốc. Nơi mà Hồ Tiểu Lãng đã tốt nghiệp 6 năm tới đây, anh ta về thăm cũng chẳng được mấy lần. Có một thời gian, trong quy trá tình hành việc khoe dấu dân, đánh dấu nơi mà mình đã từng đi qua trên bản đồ xem mình đứng thứ mấy toàn quốc. Hồ Tứ Lãng nhìn tắm bản đồ đưa thưa những điểm chấm trên điện thoại của mình mà trầu rỉ. Nhìn sang của bạn bè, Hồ Tứ Lãng nhận ra rất nhiều người bình thường chẳng nổi trội vậy mà lại từng đi nhiều nơi như thế. Thế là hồi tháng 3, Hồ Tứ Lãng quyết định sẽ cùng đồng nghiệp Frank đi Thái Lan vào dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5. Hồ Tứ Lãng kích động vạn phần lên mạng tra tìm tài liệu Thấy tour du lịch đi Thái chỉ khoảng 2 đến 3000 tệ, anh ta liền gửi tin cho Răng, nhưng Răng bảo những tour kiểu này toàn lừa đảo, hơn nữa lại chẳng tự cho chút nào. Răng thích từ đi, tự mình lên lịch trình nhưng Hồ Tiểu Lãng lại thấy nếu tự mình đi, phải lên lịch trình thì quá phiền phức, phải lên mạng tìm hiểu để đặt vé, đọc đánh giá để chọn khách sạn phù hợp. Còn phải tìm hiểu tuyến đường và phương tiện giao thông, lên một lịch trình hợp lý cho tất cả các điểm tham quan, việc này đối với Hồ Tiểu Lãng quá phức tạp. Nhưng Frank bảo anh ta sẽ đặt vé máy bay Khách sạn và phương tiện đi lại Hồ tiểu Lãng chỉ cần kiểm tra tình hình Ở các điểm tham quan là được Hai người phân công công việc Hồ Tứ Lãng thấy răng ngày nào cũng không ngủ trưa Ngồi trước máy tính chăm chú Đọc tin tức về vẻ đi thái Của những hãng hàng không trong nước Nên ngại chẳng dám lơ là Anh ta bèn mở các trang web Về du lịch ra tìm hiểu lịch trình Hồ Tiểu Lãng đọc hết các hướng dẫn đi thái Từ túp xong Thấy các tác giả du lịch kinh nghiệm thật phong phú Còn từng đi những nơi khác như châu Âu, anh ta tiếp tục mở xem ghi ché của các tác giả về chuyến du lịch Hy Lạp. Mấy ngày trôi qua, Frank đã tìm được vé máy bay giá rẻ, còn đặt trước khách sạn chỉ đợi canh được vé máy bay giá rẻ của hãng tung ra là mua. Nhưng bên phía hồ Tiểu lãng lại chẳng có tiến triển gì. Thì ra anh ta chìm đắm trong việc chia sẻ bút ký của tác giả blog du lịch, còn liên tục bấm theo dõi những blogger khác, đọc hết những bài viết của họ trở thành fan trung thành của những blogger ấy. Đối với kế hoạch đi du lịch Thái Lan ngoài những ấn tượng mơ hồ mà hồ tiếu lãng có được qua việc đọc thông tin của những lốc gờ kia không có bất kỳ lịch trình cụ thể nào Quá bất lực, Frank đành phải tự mình lên lịch trình từ đầu Ngày mua vé, hồ tiếu lãng co đứng lại Anh ta bảo Frank rằng bản thân mình không những chưa từng ra nước ngoài mà còn không có kinh nghiệm du lịch tự do tiếng Anh quên gần hết Còn cái nói du khách đến thái nhiều và phức tạp, lại thêm tiền không nhiều hồ tiếu lãng càng nghĩ, càng thấy xa vời bàn lập tức gõ trống khua chiên rút lui frank thấy khuyên nhủ vô ích bàn một mình xách ba lô lên và đi hồ tiểu lãng cũng không ngồi chơi anh ta liên hệ với bạn đại học cũ tiêu khắc hẹn bạn cùng đi tây an tiêu khắc còn lười hơn mọi thứ liên quan đến lịch trình lần này đều do hồ tiểu lãng phụ trách khi tiểu lãng lên mạng đọc hướng dẫn đi tây an thấy vé tàu hỏa đi ngày quốc tế lao đầu cực khó kiếm vé máy bay, bay thì đắt trong đầu bỗng nảy sinh suy nghĩ muốn từ bỏ thật trùng hợp đúng lúc này vừa khéo tiêu khắc bảo với Hồ tiểu Lãng là mùa 1 tháng 5 bạn gái cậu ta tới thăm không thể đi Tây Hồ Hồ Tứ Lãng vớ ngay cái cỡ ấy quỷ lệ trình đi Tây An cuối cùng kỳ nghỉ 1 tháng 5 Hồ Tứ Lãng ở nhà một mình anh ta nằm trong căn phòng trò xem TV chơi game mấy ngày nghỉ nhanh chóng trôi qua khi đi làm Hồ Tứ Lãng thấy quà lưu niệm của Trăng đi Thái mang về để trên bàn làm việc lúc nghỉ trưa trang hào hứng kể cho mọi người nghe những trải nghiệm trong chuyến du lịch của mình Hồ Tuyến Lãng vừa nghe, vừa chưa sót nghĩ. Nếu lúc đầu mình đi cùng trăng thì bây giờ cũng có chuyện kể chia sẻ với mọi người rồi. Hoặc cho dù chỉ có một mình cứ đi tay ăn, vẫn tốt hơn là nằm dài ở nhà mà. Những ví dụ về việc hối hận giá như lúc đầu ấy thực sự không hiếm thấy trong cuộc sống. Rất nhiều người luôn lấy cái cỡ như đợi có tiền rồi đi, lần này không có bạn đồng hành để mà trì hoãn các chuyến du lịch vô thời hạn. Nhưng sau này, hay lần sau, gần như đều sẽ trở thành truyền thuyết. Việc nảy sinh tâm lý trì hoãn. Là do bắt nguồn từ sự sợ hãi trong nội tâm Đối với những thứ mình chưa biết Khi người ta không tự tin vào năng lực của mình Hoặc lúc nào cũng nghi ngờ Họ sẽ rất dễ lựa chọn việc trì hoãn để trốn tránh Ví dụ Hồ Tứ Lãng Trước chuyến du lịch Thái Lan Chẳng hề khó khăn kia Nhưng anh ta lại sợ trước sợ sau Vô cùng lo lắng sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ Còn đối với người thuộc phái hành động như Frank Sự lo lắng của Hồ Tứ Lãng Chỉ là chuyện nhỏ Hoàn toàn có thể hiểu được Xong, đối với một người mắc bệnh trì hoãn nặng Như hồ tiểu lãng mà rối Tất cả đều là chuyện lớn Khi tìm hiểu các thông tin du lịch Sự chú ý của hồ tiểu lãng Bị những bài du lịch ký của tác giả Tù Hút Vô thức quên luôn việc chính Lãng phí thời gian Hai tật xấu là sợ khó khăn và thiếu tập trung của hồ tiểu lãng Là tật thường thấy của những người mắc bệnh trì hoãn Nhân vật truyền tranh Nhật nổi tiếng T.P.P.R.K.Chan Cũng là một ví dụ điển hình Trong các tác phẩm truyền tranh Chúng ta thường thấy một cảnh thế này. Sắp vào học rồi mà Maduco vẫn chưa làm xong bài tập hè về nhà, khiến cả nhà phải tổng động viên thúc giục cô bé cho kịp. Thường vào lúc phải tập trung để làm bài cho xong thì Maduco lại đọc truyện, ăn vặt, nấu cháo điện thoại. Thời gian trôi đi, nửa đêm đến giờ đi ngủ mà vẫn chưa làm xong bài. Lúc này Maduco thực sự không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ và xuất hiện suy nghĩ hay là đi ngủ đã, ngày mai dậy sớm làm. Một cô bé ham ngủ như Maduco thì dĩ nhiên là không dậy nổi, và ngày hôm sau, Mà cô bị cô giáo phê bình. Mặc dù Hồ Tuyết Lãng lớn hơn Madrigo không bao giờ trưởng thành, nhưng thói quen trì hoãn của cả hai khá giống nhau, có thể coi là quân đệ hoạt nạn trong biển cổ của trì hoãn. Các bạn trì hoãn, bạn từng nghĩ, đến bao nhiêu địa điểm du lịch rồi, và bạn thực sự đi được bao nhiêu đây, những nơi đó bạn còn nhớ không? Chúng ta hãy cùng tìm lại những kế hoạch đi du lịch chưa được thực hiện, bắt đầu một chuyến du lịch nói đi là sách ba lô lên đường. Mẹo nhỏ 1. Xin hãy ghi nhớ mục đích của việc mình muốn làm để có thể chuyên tâm hơn không bị mắc hoa tâm loạn 2. Phải tin tưởng vào thực lực của mình đừng bao giờ để mất sự tự tin tuyệt đối không được mất niềm tin vào bản thân mình tuyệt đối không vì sự sợ hãi nhất thời mà đánh mất đi cơ hội tưởng tức phong cảnh khắp nơi Giới văn phòng, tắt bật máy tính nhận được một ngày lương Mỗi sáng mơ hồ bật dậy vội vàng rửa mặt đánh trăng không kịp ăn sáng chạy tới ga tàu điện ngầm hoặc bến xe bus. Sau khi đến công ty, việc đầu tiên làm chính là bật máy tính đăng nhập vào mạng xã hội. 8 tiếng công sở kết thúc chỉ để đọc tin nhắn, tin tức giải trí, tám nhảm với đồng nghiệp, nghịch di động, nhận chuyển phát nhanh. Thời gian làm việc thực sự có khi chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Đừng cho rằng biểu tả ở trên chỉ là ngoại lệ hay ví dụ. Trên thực tế, tình trạng làm việc hàng ngày của dân công sở ở các thành phố đều y hệt như thế thậm chí có rất nhiều người cảm thấy thú vị hoặc vui vẻ về sự lười biếng sống qua ngày của mình. Giống như phần trên đã nói, ngoài bản thân ra, không ai có thể đánh cắp được thời gian của bạn. Một người khi nói lỏng yêu cầu đối với bản thân, vận đen sẽ lập tức tìm đến. Mỗi vị trí công việc trong công ty đều có mục đích, có quyền hạn, trách nhiệm. Nếu bạn đùn đẩy công việc của mình cho người khác, hoặc cứ lần nữa tới tận phút chót mới hoàn thành thì sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng không thể lường trước được trạng thái làm việc hàng ngày của hồ tiểu lãng về cơ bản có thể dùng một câu để miêu tả tắt bật máy tính nhận được một ngày lương hàng ngày hãy mở máy tính ra việc đầu tiên hồ tiểu lãng làm là đăng nhập vào mạng xã hội tiếp theo vào các diễn đàn đọc một lượt hai tiếng tiếp theo đọc tin tức tám với bạn bè trên mạng xã hội rồi trả lời vài email tám với đồng nghiệp buổi sáng nhanh chóng trôi qua thời gian làm việc thực tế có khi cho đến nửa tiếng đồng hồ buổi trưa hồ tiểu lãng cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm Các quán ăn quanh công ty đông như kiến phải chờ phải đợi mới có chỗ ngồi, ăn trưa ít nhất cũng mất 45 phút. Ăn trưa xong quay về văn phòng, nằm bò ra bàn ngủ trưa, ngủ dậy, anh ta mới cho rằng đây là thời điểm bắt đầu một ngày mới. Thông thường, hồ tối lãng phải mất ít nhất nửa tiếng đồng hồ để thoát khỏi trạng thái lơ mơ của giấc ngủ trưa, xử lý chút việc vặt. Buổi chiều lại trôi qua, nếu họp phòng, thời gian sẽ trôi qua trong bài diễn thuyết của lãnh đạo và nhân viên cúi gằm đầu nghịch điện thoại, hết giờ làm đi ăn ngồi tàu điền ngâm, về tới nhà đã khoảng 8 giờ, mặc dù ba ngày ở công ty cũng chẳng có việc gì, nhưng sau khi hết giờ làm về nhà vẫn thấy rất mệt, quay nằm ương trên giường xem phim Mỹ ra, chẳng muốn làm bất kỳ việc gì. Trước khi đi ngủ, Hồ Tiểu Lãng nhìn căn phòng lộn xộn của mình cho mầy, nhưng lòng vẫn lạc quan chờ đợi tới cuối tuần, chắc chắn sẽ tổng vệ sinh, sắp xếp lại sạch sẽ như mới. Nhưng đến cuối tuần, điều mọi thứ có thực sự giống như anh ta tưởng tượng không? Thông thường, cuối tuần của Hồ Tiểu Lãng Diễn ra như sau. Nằm ở nhà, chọn vừa một bộ phim Mỹ hoặc cuốn tiểu thuyết trên mạng để giết thời gian, tận hưởng ngày cuối tuần nhàn nhã. Bạn bè mời anh ta cuối tuần tới nhà ăn cơm rất nhiều lần, nhưng Hồ Tiểu Lãng luôn từ chối bạc câu, lần sau nhé. Vì anh ta lưu cho rằng cuối tuần tuyệt vời như thế, còn phải ăn mặc nghiêm chỉnh ra ngoài, lại phải ngồi xe đến chỗ hẹn, thật quá phiền phức. Cứ vậy, những người bạn còn giữ liên lạc với Hồ Tiểu Lãng ngày một ít đi, còn bản thân của anh ta không hề nhận ra điều đó. Những người lười biến như hồ tiếu lãng nhìn thì có vẻ như lúc nào cũng bận rộn nhưng trên thực tế không hề khiếm gặp tình trạng đó ở dân văn phòng. Rất nhiều người trong số họ không nhận ra mình đang sống cho qua ngày. Họ luôn nghĩ chỉ là cho tài không gặp thời mà thôi. Aston, khi giải thích về thuyết tương đối có đưa ra một ví dụ khá nổi tiếng như sau. Một người đàn ông và một mỹ nữ ngồi đối diện với nhau một tiếng đồng hồ sẽ cảm thấy như mới có một phút. Nhưng nếu bảo họ ngồi trong lò lửa một phút Họ sẽ có cảm giác như là không chỉ một tiếng Cùng đạo lý đó Khi làm những việc nhẹ nhàng vui vẻ Chúng ta tưởng thấy thời gian trôi rất nhanh Con người ta đều có tính lười nhát Đối với đại đa số mọi người mà nói Nói chuyện với bạn bè trên mạng xã hội Hoặc lên mạng xem tin tức Luôn nhẹ nhàng vui vẻ hơn so với làm việc Do vậy mọi người vô tức chìm đắm Trong trạng thái vui vẻ đó Thời gian của dân văn phòng đa phần bị lãng phí Như thế Cả ngày họ ngồi trước máy tính Các sếp thì luôn cho rằng họ đang nỗ lực vì công việc, nhưng trên thực tế, họ thoải mái nhưng vẫn kiếm được tiền lương cho một ngày công. Còn điều họ không nhận thấy, trạng thái vui vẻ mà họ đang tận hưởng thực ra là trạng thái vô tức như Freud đề cập tới. Trong cuộc sống, chúng ta có rất nhiều những trạng thái vô thức ví dụ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu là những thành ngữ quen thuộc để miêu tả trạng thái vô thức điển hình. Chúng ta hãy kỹ lại xem có bao nhiêu tình huống như dưới đây xảy ra với bản thân chúng ta. Một, Mở một file mềm nào đó ra, nhưng lại đột nhiên không biết mình muốn làm gì. 2. Đang mở điện thoại, bị đồng nghiệp xen vào, đến khi bừng tỉnh thì không sao nghĩ ra được vừa rồi, mình đã làm gì trên điện thoại. 3. Ngồi trước vi tính, đọc tin tức cả buổi, đến trưa đi ăn cơm, muốn tám với đồng nghiệp vài câu, nhưng chợt nhận ra không nhớ được nội dung các tin nhắn mình đã đầu. 4. Viết một lá thư, viết mãi, nhưng đột nhiên chẳng biết mình muốn nói gì. 5. Mở BBT sau khi viết tên dự án bắt đầu ngẩn người trước màn hình vi tính Người khác còn tưởng bạn đang suy nghĩ Thực ra chính bạn cũng không biết mình đang nghĩ gì 6. Nhìn thời gian hiện ở góc phải màn hình Đột nhiên thẫn thờ Sao chưa làm gì mà đã đến giờ này rồi 7. Tăng làm tắt máy Đột nhiên cảm thấy đau khổ cho rằng Mình đã lại lãng phí một ngày Nếu những tình huống phía trên xuất hiện trong cuộc sống của bạn Không chỉ một lần Thì có nghĩa đa phần thời gian hàng ngày của bạn Đều lãng phí trong trạng thái vô nghĩa Rất nhiều khi, chúng ta ngồi cây ngắn trước màn hình máy tính, nhìn tưởng như đang làm việc chăm dĩ, nghiêm túc, nhưng trong đầu lại trống rỗng. cái bản thân chúng ta còn không biết chúng ta đang làm gì, thời gian cứ thế dần biến mất trong trạng thái vô nghĩa, nhiều người cũng loán thoảng nhận thức được tình trạng khó khăn của mình. Do vậy, sau khi lãng phí một ngày, họ thường cảm thấy đau khổ, nhưng kiểu đau khổ đó cũng là vô thức. Đó là cảm giác bất lực xuất phát từ sâu trong nội tâm chứ không phải là cho họ đã có ý thức được nguyên nhân thực sự gây ra sự đau khổ đó trạng thái vui vẻ đa phần là do có ý thức khi chúng ta đang vui đại não của chúng ta có thể nhận biết được đó là niềm vui còn trạng thái vô thức là khi chúng ta cảm thấy đau khổ và mất mát vì vậy các bạn yêu quý nếu bạn cảm thấy công việc trong ngày không nhiều nhưng vẫn không vui sau khi về nhà tâm thân mệt mỏi không thể đút kết được thành quả của một ngày làm việc là gì thì bạn chắc chắn đã bị trì khoảng mức độ nặng Kéo vào trạng thái vô tức, đánh mất bản thân mà không hề biết Mèo nhỏ 1. Nhận thức được sự mất mát cho tình trạng vô tức gây ra là bước đầu tiên để thoát khỏi căn bệnh trì khoản cấp độ nặng 2. Lãng phí thời gian là một định nghĩa sai, thứ mà bạn có thể lãng phí chính là bản thân bạn